Yên nhờ xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Yên Nhi hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Liên Thành Quyết hồi 26, Ác Tăng Giết Ngựa Thục Nữ Thương Tâm. Tình trạng này đưa đoàn người càng ngày càng đi vào nơi quan du tịch mịch, rồi tới dùng dãy sùng sơn cực kỳ hiểm trở. Quần Hào đều biết. Quyết đao tăng định trốn về Tây Tạng Nếu để họ về đến xà quyệt Thì tăng chúng quyết đao môn Dĩ nhiên đã đông lắm Lại thêm vào gian đảng Bằng hữu của họ Thực lực cực kỳ hùng hậu Khi ấy họ sẽ cùng quần hào trung nguyên Mở cuộc chiến đấu Người ta thường nói Cường Long bất đấu Địa đầu xà Cơ thắng bại khó mà biết trước Quần hào rượt theo không kịp Càng nóng nảy trong lòng Qua hai ngày nữa, đột nhiên trời mưa tuyết lớn, dùng này là biên giới đất Tây Xuyên tiếp tục đi về phía Tây là đến Tây Tạng. Tuyết xuống nhiều, lại ở dùng núi cao hiểm trở, mặt đất đầy băng tuyết, ngừa chạy khó khăn, thêm vào gió lạnh thấu xương. đều khó chịu nhất là mọi người đều trống ngực đánh thình thình, hơi thở hồng học, trừ mấy người nội công cao thâm đặc biệt. Còn ngoài ra, đều cảm thấy mỏi mệt vô cùng, hận mình chẳng thể nằm nghỉ một vài giờ. Số người rượt theo này phần đông là những nhân vật có danh vọng, không ai chịu tỏ ra khiếp nhược để thương tổn đến thành danh một đời, nên dẫu họ mệt nhoài mà vẫn phải tiếp tục chạy theo đồng bạn. Những ngày về sau, một số lớn đã bắt đầu thoái chí giá tỷ có người đề nghị đình chỉ cuộc rượt theo thì e rằng đến quá nữa muốn trở về Nhất là bọn hào kiệt ở xuyên đông xuyên trùng Phần nhiều là con em nhà hào phú suốt đời ăn ở sung túc Tuy võ công họ không đến nổi kém cỏi nhưng không chịu đựng nổi cảnh gian lao cực khổ Có người thấy chung quanh địa thế hiểm trở, trong lòng sinh ra khiếp sợ, đã mượn cớ để lọt lại đằng sau. Lại có người nhân lúc không ai biết, lén lúc quay trở lại. Một hôm, vào lúc giữa trưa, quần hào đuổi đến một nơi sườn núi đứng dựng. Chợt thấy con ngựa vàng nằm chết quay bên đóng tuyết, và chính là con ngựa của Uông Khiếu Phong. Thủy đại và Uông Khiếu Phong cả mừng reo lên. Hà, bọn tặc tử chết mất một con ngựa rồi Chúng ta rượt theo cho mau dầm tăng tất không trốn thoát được Quần hào phấn khởi tinh thần Đều lớn tiếng quan hồ Mọi người đang treo hò Bỗng thấy từ trên núi cao Ở mé tây sân đạo Một tảng tuyết lớn từ từ lăn xuống Một lão già ở Tây Xuyên la quảng ồ nguy rồi Đây là tuyết lớn Chúng ta lùi lại mau Lão chưa dứt lời, lại dặn nghe những tiếng ầm ầm, băng động trên đỉnh núi rớt xuống mỗi lúc một nhiều. Trong lúc nhất thời, quần hào chẳng biết hiểu ra sao, ai cũng la quảng. Người thì la, thế này à, là nghĩa làm sao? Người lại nói, tuyệt lỡ có chi là quan trọng, chúng ta cứ ruột theo cho mau. Kẻ khác dục, lẹ lên, lẹ lên, hãy vượt qua đỉnh núi này rồi sẽ tính chỉ trong khoảnh khắc, những tiếng ầm ầm như sấm nổ biến thành những tiếng đùng đùng làm chấn động màng tai, khiến người nghe cơ hồ điếc đặc. Bây giờ quần hào mới cảm thấy sợ hãi. Chỗ tuyết lở ban đầu ở trên cao và còn rất xa, nhưng từ trên đỉnh núi lăn xuống, dọc đường xô đẩy làm cho những tảng đá ở lưng chừng đồng thời trút xuống, nên thành thế mỗi lúc một ghê rợn. Khi đến lưng chừng sườn núi thì tướng chừng cả dãy núi lỡ xuống, nổi khủng khiếp không bút nào tả xiết. Trong bọn quần hào có mấy người hô lên một tiếng rồi bắt ngựa chạy về phía, phía sau. Những người còn lại nghe tiếng sơn băng địa liệt tướng chừng núi sập xuống đầu mình cũng sợ giỡn mật phải dục ngựa chạy mong. Thậm chí mấy con ngựa sợ quá đứng trơ ra không biết cất chân. Người cởi trên lưng ngựa biết là tình thế nguy ngập, liền nhảy xuống thi triển khinh công chạy lấy người. Tuyết lỡ đổ xuống, so với ngựa phi hay người chạy còn mau lẹ hơn nhiều. Chỉ trong nháy mắt, những tảng băng tuyết đã lăn xuống tới chân núi. Bảy tám người chạy sau và chậm một chút, liền bị đè dí. Không kịp la lên một tiếng, đã mất tích trong bể tuyết trắng phau Những người gió công cao thâm đến đâu Cũng không phát huy nội lực được Cả bậc anh hùng cái thế Cũng chẳng thể kháng cự kỳ biến của trời đất Quần hào chạy xuống tới chân núi Thấy tuyết lỡ đổ xuống Bị sườn núi cản trở Không vượt qua được Cũng còn chạy thêm mấy chục trượng nữa Mới dừng lại Mọi người ngẩng đầu nhìn lên Thấy tuyết trắng phao như dở đê Nước chảy cùng cuộn không ngớt Chỉ trong chớp mắt đã bít chặt trước cửa hàng hết đường lên núi Đóng tuyết cao lù lù đến mấy chục trường Nếu không phải là chim bay thì khó lòng vượt qua được Mọi người đứng ngẩn mặt ra hồi lâu rồi bắt đầu nghị luận Ai cũng cho là hai thầy trò dâm tăng tội ác ngập đầu Đã bị trông dùi dưới làng tuyết rửa Trong lòng rất lấy làm khoan khoái Chỉ đáng tiếc ác nhân chết một cách quá dễ dàng là phước cho chúng, chúng còn làm liên lụy đến một thiếu nữ nguyệt thẹn qua nhờ là thủy sanh phải chết theo. Dĩ nhiên, cũng có người đau xót cho một số bạn hữu bị uống mạng trong vụ này, nhưng những người gặp đại nạn còn sống sót đều mừng rỡ thoát khỏi tai kiếp. Phần vui mừng cho mình hơn là phần đau xót cho bằng hữu xấu số, đó là thường tình của loài người, tưởng không nên trách họ. Quần Hào trấn tỉnh lại, rồi kiểm điểm nhân số, thấy thiếu mất 12 người, trong đó có một trong linh kiếm sông hiệp là Uông Khiếu Phong và bốn vị lục qua Lưu Thủy, tức là Nam Tứ Kỳ. Thủy Đại quan tâm đến ái nữ, còn Uông Khiếu Phong lo lắng cho người bạn tình, nên đều chạy trước, rượt theo, không nghĩ gì đến thân mình. Còn ba lão kia vì mối giao tình thâm hậu với thủy đại Cũng không chịu lọt lại sau Chẳng ngờ bọn nam tứ kỳ oai danh lừng lẫy đương thời Võ công tuyệt thế đều chung mình ở trong đại tuyết sơn Nơi giáp giới Tây Xuyên và Tây Tạng Mọi người đoán chắc như vậy than một lúc rồi tìm đường xuống núi Quần hào đều cho là đỉnh núi tích quyết cao hàng ngàn trượng Ít lắm phải đến mùa hạ sang năm mới rửa hết Những gia nhân của người chết Muốn đến thu liệm thi thể Cũng phải chờ nửa năm nữa mới tới đây được Thậm chí một số người ngấm ngầm có ý niệm lạc quan Nhưng không tiện nói ra miệng Họ tự nhủ Nam Tứ Kỳ và Linh Kiếm Sông Hiệp mấy năm nay lừng lấy hoài danh Bọn họ chết đi chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì cho mình Họ chết lại là tuyệt diệu! Quyết đao lão tổ kéo theo địch vân và thủy xanh trên đường trốn chạy. Bọn địch nhân tuy càng ngày càng nhiều, nhưng lão cách xà quyệt ở Tây Tạng mỗi ngày một gần. Có điều mấy ngày chạy liền, lại đầy trời phong tuyết, sơn đạo kỳ khu, thì dù sức ngựa mạnh đến đâu cũng không chống nổi. Một hôm, Con ngựa già chết lăn bên đường, con ngựa trắng cũng què chân và sắp đi vào bước con ngựa vàng. Quyết đào lão tổ cặp lông mày nhăn tích lại bụng bảo dạ. Nếu một mình ta muốn thoát thân thì chẳng khó gì. Nhưng gã đồ tồn lại què không đi được. Hơn nữa con nhỏ xinh đẹp kia mà để người đọt lại thì cam tâm thế nào được. Lão nghĩ tới đây, bất giác nội tính hung hằng, quay lại ôm chầm lấy thủy sanh để cởi áo nàng. Thủy sanh bở dế thét lên. Ngươi, ngươi, ngươi làm gì thế này? Quyết đao lão tổ quát. Lão già đã đem ngươi đi theo, chẳng lẽ ngươi còn không biết ư? Địch vân cũng la lên. Sư tổ, địch nhân sắp đuổi tới nơi. Quyết đao lão tổ tức giận quát hỏi. Ngươi làm gì mà nhăn lên thế. Giữa lúc nguy cấp, bỗng nghe trên đỉnh đầu có tiếng lục ục khác lạ, liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy tuyết động trên đỉnh núi đang lăn xuống. Quyết Đào lão tổ ở Tây Tạng đã biết qua tai họa tuyết băng nhiều lần rồi. Dù lão có tính cuồng dâm đến đâu cũng không dám chống lại cuộc quái biến thiên tạo này. Lão hô lớn: "Chạy cho mau, chạy cho mau!" Lão đảo mắt nhìn quanh, thì chỉ thấy sơn cốc mé nam còn cách một trái núi, hoặc giả tuyết rửa không đổ tới đó. Trong lúc nguy cấp, lão không rảnh để nghĩ nhiều, liền bắt ngựa trắng cho chạy qua hang núi mé nam. Tuy lão không biết sợ trời, sợ đất, mà lúc này cũng biến đổi sắc mặt, nên biết cạnh hang núi này, trên đỉnh núi cũng có tuyết động, Tuyết động không chịu nổi sự rung động, thường thường tuyết rửa ở một nơi đổ xuống làm liên lụy cả quần phong xung quanh khiến tuyết đổ xuống ầm ầm. Con ngựa trắng phải đèo hai người trên lưng là Địch Vân và Thủy Xanh tập tỉnh chạy vào hang núi. Vừa tới cửa hang đã khủy xuống xích nửa hất té Địch Vân, lúc này tuyết đổ ầm ầm. Quyết Đao lão tổ nhìn lên đỉnh núi bên cạnh lộ vẻ lo âu. Trước hoàn cảnh này, chỉ còn trong giàu số mạng chẳng sao nghĩ ra được diệu kế gì đối phó. Nếu tuyết động ở trái núi bên cạnh cũng đổ xuống, và là dạng sự giải hưu. Từ lúc bắt đầu tuyết đổ cho đến lúc toàn bộ yên lặng, chỉ trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này cũng đủ khiến cho quyết đào lão tổ địch dân già thủy sanh ba người sắc mặt tái mét ngơ ngác nhìn nhau vẻ khủng khiếp đến cùng cực lộ ra khóe mắt thủy sanh quên bản trước đây một khắc nàng mong được chết ngay cho khỏi bị thầy trò dâm tăng làm ô nhục nhưng lúc này gặp cơn biến đổi cấp bách của trời đất Tự nhiên nàng lại nảy lòng trong cậy giàu quyết đào lão tổ và địch vân. Nàng ngơ ngác ngó hai người đàn ông xem có cách gì giúp mình thoát khỏi tai nạn chăng. Đột nhiên một viên đá nhỏ từ trên đỉnh núi lăn lông lóc xuống. Thủy xanh sợ quá giật bắn người bật lên tiếng kêu thét. Trời ơi! Quyết đào lão tổ đưa tay trái ra giữ lấy miệng nàng, tay mặt đánh nàng hai cái tác hai bên mặt thủy xanh sưng dù lên, may mà ngọn núi này hướng về phía nam chịu nhiều ánh dương quang nên tuyết động không dày, chỉ có một hòn đá nhỏ này lăn xuống rồi không có vật gì nữa hết. Sau một lúc tiếng tuyết đổ ầm ầm dần dần đình chỉ, quyết đao lão tổ bỏ bàn tay bịch miệng thủy xanh xuống, lão cùng địch dân thở phào một cái nhẹ nhõm thủy thanh đưa hai tay lên bưng mặt chẳng hiểu nàng yên tâm hay nàng phẫn nộ nàng buồn rầu hay nàng khiếp sợ quyết đào lão tổ chạy tới cửa hang ngó ra khắp nơi một lúc rồi trở lại mặt đầy vẻ u uất rồi ngồi phịch xuống phiến đá chẳng nói năng gì địch vân hỏi uhm, sư tổ già già tình hình bên ngoài thế nào quyết đào lão tổ tức giận đáp còn thế nào nữa Mọi sự đều tại ngươi hết Địch vân không dám hỏi nữa Chàng biết tình thế rắc rối rồi Sau một lúc Chàng không nhẫn nại được Lại hỏi Có phải địch nhân đóng giữa cửa hàng rồi không Sư tổ già già, lão già Đừng nghĩ gì đến đồ tôn nữa Hãy tự mình chạy đi thôi Quyết đau lão tổ suốt đời kết đảng với bọn hung dữ nham hiểm. Chẳng những các bạn hữu của lão không ai đối với lão bằng tấm lòng thành thực, mà cả bọn đệ tử như Bảo Tượng, Thiện Nam, Thắng Đề, ngoài mặt ra chiều kính úy sư phụ, mà trong lòng đều trả giá, chỉ mong ích kỷ hại nhân. Bây giờ lão nghe Địch Vân bảo mình hãy chạy lấy thân, không khỏi phát sinh hảo cảm. Nét mặt lồ vẽ vui cười Lão ca ngợi ha, ha, ha, Hảo hài tử Lương tâm người khá lắm Không phải địch nhân canh giữ cửa hàng Mà là cửa hàng bị tuyết bích kính Lên cao đến mấy chục trường Bề rộng hàng ngàn trượng Không chờ đến tiết xuân trò tuyết rửa Thì chúng ta chẳng còn cách nào ra được Lão thở dài nói tiếp Hây... Ở trong hàng núi Hoàng Lương này Chẳng có gì ăn uống Thì làm sao đợi được Đến mùa xuân sang năm Địch Vân nghe nói biết là Cục diện rất nguy hiểm Nhưng cái nguy cơ khẩn cấp trước mắt đã qua Chàng cũng yên tâm được Một phần liền đáp Sư tổ hãy yên dạ Chúng ta tới đâu hay tới đó Dù có phải chết đói Cũng còn hơn bị kẻ khác hành hạ Mà đến uổng mạng Quý Đạo lão tổ toét miệng cười nói: "Ha ha ha. Hậu hài tử nói phải lắm." Lão rút Quý Đào ở sau lưng ra đứng dậy đến gần con ngựa trắng. Thủy Sanh kinh hãi la lên: "Ơ hay, người người định làm gì thế?" Quý Đạo lão tổ cười đáp: "Ha ha ha. <cười> Ngươi thử đoán coi." Thực ra Thủy Xanh đã biết lão muốn giết con ngựa trắng để ăn thịt. Con ngựa này ở với nàng từ thổi nhỏ. Nàng coi nó như bạn thân. Bây giờ, nàng thấy quyết đao lão tổ toàn đồng thủ giết nó. cách nào nàng chẳng kinh hãi và tức giận. Nàng vội la lên. Ừ, không được, không được. Con ngựa này của ta, người không thể giết nó. Quyết đao lão tổ đáp. Lão già ăn hết thịt ngựa rồi, sẽ ăn đến thịt ngươi. Lão già ăn được thịt người thì sao lại không ăn được thịt ngựa Thủy sanh năng nỉ, ta dạng xin lão, lão đừng giết ngựa của ta. Nàng không sao được, quay lại bảo địch vân, ta chờ ngươi, ta nhờ ngươi năng nỉ lão, đừng giết ngựa của ta. Tịch Vân thấy nàng lộ vẻ bồn chồn trong lòng cũng bất nhẫn, nhưng trước tình thế này chẳng tài nào tránh khỏi vụ giết ngựa để ăn thịt. chàng còn lo ăn hết thịt ngựa đến yên cương ngựa cũng đem nấu chín đi mà ăn. chàng không muốn nhìn vẻ mặt thương tâm của Thủy Xanh đành quay đầu đi. Thủy Xanh lại la lên: Ta năng nĩ người, người đừng giết ngựa của ta. Quyết Đao lão tổ cười đáp. <cười> "Được rồi, ta không giết ngựa của người nữa." Thủy Sanh cả mừng nói: "Cảm ơn lão, cảm ơn lão." Bỗng nghe đánh sẹt một tiếng, Quyết Đao lão tổ đang cười rộ, đầu ngựa đã rớt xuống, máu tươi phun ra như suối. Thủy Sanh mấy ngày mỏi mệt, bây giờ lại thấy cảnh kinh hãi đau thương, nàng bị xúc động mạnh, ngất đi. Khi nàng từ từ hồi tỉnh, bỗng cảm thấy mùi thơm sực nức, Nàng nhìn đói đã lâu, ngửi thấy mùi thịt, không giữ được nổi vui mừng. Nhưng khi tỉnh hẳn, lập tức nàng nhận ra đây là mùi thịt nướng chả lấy ở con ngựa của nàng. Thủy xanh dương mắt lên nhìn quyết đào lão tổ và địch dân. Hai người ngồi trên tảng đá, trong tay mỗi người cầm một miếng thịt, thịt nướng vàng khè, đang há miệng, cắn ăn bên cạnh hai người đã đốt đống lửa một cái đùi ngựa treo trên cành cây để hơ lửa nướng thủy xanh bi thương quá độ bật tiếng khóc ròng quyết đạo lão tố cười hỏi <cười> người có ăn không thủy xanh vừa khóc vừa đáp hai người hai người là những quân tàn ác giết ngựa của ta rồi ta ta nhất định phải trả thù Địch văn trong lòng hối hận đáp Thủy cô nương Ở trong hàng núi tuyết này Chẳng có gì ăn Chúng ta không thể dừng mắt lên Ngồi đợi chết đói Con ngựa hay Thì sau này khi chúng ta ra khỏi hàng núi Vẫn có thể tìm mua được Thủy sanh vừa khóc vừa nói Tên tiểu ác tặng này Còn giả vợ làm hảo nhân Sao với lão ác tặng kìa Có khi người còn tệ hại hơn tà hận người đến chết Ta hận người đến chết Địch vân không nói sao được Chàng định bỏ thịt không ăn nữa Nhưng bụng đói quá Không chịu nổi Liền tự nhủ Dù còn hận tà đến chết Ta cũng chẳng thể nhịn ăn được Rồi chàng tiếp tục há miệng Ngoạm thịt ngựa ăn Quyết đào lão tổ Miệng nghiến ngấu nhai thịt ngựa Mắt liếc nhìn thủy xanh Lão cất giọng khàng khàng thịt ngựa ngon thiệt, thịt ngựa ngon thiệt. lão dừng lại một chút, hắn dặn nói tiếp: Hử, mấy ngày nữa hết thịt ngựa, phải nướng con nhỏ kia mà ăn. nhưng thịt thị chưa chắc đã thơm bằng thịt ngựa. rồi lão lẩm bẩm: hết thịt con nhỏ, đành phải ăn đến thịt tên đồ tôm ngoan ngoãn này. nhưng ngạ gã là người rất tốt. Nếu ta giết gã để ăn thịt, hay thật là đáng tiếc Bất giác lão buông tiếng thở dài tự nhủ Hề lưu gã đến lúc sau cùng, cũng là tử tế rồi Hai người ăn no thịt ngựa, lấy cành khô bỏ thêm vào đóng lửa Rồi ngồi tựa vào phiến đá lớn mà ngủ Địch vân trong lúc mơ màng, nghe tiếng thủy xanh dẫn khóc thúc thích không ngớt Đột nhiên chàng nảy mối thương tâm than thầm Thủy sành mất ngựa ngựa Mà đau đớn tầm cạn Phải khóc lóc hoài Ta sống ở trên đời Chẳng một ai nghĩ tới Lúc ta chết thật không bằng còn vật Chẳng ai vì ta Mà rớt một giọt nước mắt Chàng ngủ tới nửa đêm Bỗng thấy có người đẩy vào đầu dài hai cái Chàng tỉnh lại mở bừng mắt ra thì thấy quyết đao lão tổ ghé vào tay chàng khẽ nói có người tới đó ban đầu địch vân giật mình kinh hãi nhưng rồi chàng lại mừng thầm nghĩ bụng đã đã có người vào được thì chúng ta cũng có thể ra được chàng khẽ hỏi họ họ ở chỗ nào quyết đao lão tổ trở về phía tây đáp người nằm yên đừng có lên tiếng Địch nhân bản lãnh rất cạo thâm Địch vân chú ý lắng tai nghe Dẫn chẳng thấy đồng tính gì hết Quyết đào tằn Cầm đao trong tay Cúi mình xuống Đột nhiên lão giọt đi như tên bắn Không một tiếng động Bóng người di chuyển trên sườn núi một cái Rồi mất hút Địch vân trong lòng bội phục khen thầm Bản lãnh lão này Thật lợi hại Đình đại ca còn sống ở đời Mà tỷ đấu với lão Chưa biết ai đã ăn ai Chàng gì nghĩ tới đinh điện Lại đưa tay lên sờ lưng Thấy gói cốt hôi Vẫn còn buộc nguyên đó Giữa lúc đêm khuya thành vắng Bỗng nghe những tiếng choan choãn Do khí giới đụng nhau gây nên Nhưng chàng chỉ nghe thấy Hai tiếng rồi im bặt Sau một lúc Lại nghe hai tiếng choan choãn Địch vân biết là quyết đào lão tổ tập kích địch nhân nhưng chưa thành công nên phải giao thủ với họ. Chàng nghe tiếng khí giới chạm nhau đoán ra bản lĩnh địch nhân không phải tầm thường. Quyết đào lão tổ chưa chắc đã thắng được đối phương. Về sau, những tiếng choan choảng gian lên tứ phía và mạnh liệt hơn trước khiến cho Thủy Xanh cũng giật mình tỉnh giấc. Trong hàng núi Phóng tầm mắt nhìn ra Chỗ nào cũng trắng xóa Những một biển tuyết Ánh trăng soi xuống Gặp ánh tuyết phản chiếu Thành ra giữa lúc đêm khuya Mà tựa hồ cánh tượng lúc bình minh Thủy xanh điếc mắt nhìn về địch vân Môi miệng nàng bóp máy Như muốn hỏi điều gì Nhưng lòng nàng vừa căng hận Vừa ghét cay ghét đắng Nên lời nói tới cửa miệng Lại rụt vào chứ không thốt nên lời những tiếng chát chúa mỗi lúc một gian dội. Địch Vân và Thủy Sanh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm. Dưới ánh trăng, bóng hai người đang quần nhau, đao kiếm đụng chạm, bật lên tiếng trang trọn ở trên cao về phía đông bắc. Đây là một trái núi dắt núi đứng dựng rất hiểm trở, đầy tuyết phủ, địa thế chênh vênh, khó lòng trèo lên được. Thế mà hai người kia tay đang chiếc chiêu, chân không dừng bước, vừa đánh nhau vừa trèo núi. Địch vân chú ý nhìn lên, nhận ra quyết đào lão tổ đang đấu với người mặt, đạo bào, tay cầm trường kiếm. Đạo nhân chính là một trong bốn đại cao thủ lạc qua lưu thủy, không hiểu sau khi tuyết lở bịch chặt cửa hang mà sao lão còn tiếng vào sơn cốc được. Tiếp theo, Thủy Xanh cũng nhận ra đạo nhân, nàng mừng quá buộc miệng hô. Đó là Lưu Bá Bá, Lưu Thừa Phong Bá Bá đến nơi rồi. Dạ dạ, dạ dạ, Hài Nhi ở đây. Địch văn nghe nàng lớn tiếng hô quán, không khỏi giật mình, kinh hải nghĩ thầm. Quyết đào lão tổ đang chiến đấu với một lão đạo. Xem chừng khó phân, thắng bại trong lúc nhất thời Nếu dạ dạ, nàng nghe tiến chạy tới, dùng kiếm chém một nhát thì còn chi là đời ta. Chàng dội la lên: "Này, cô đừng la ầm nữa, nếu cô la nhiều làm cho tuyết lỡ là chết hết." Thủy Sanh tức giận: "Ta, ta mong cho tên ác quả thượng phải chết tươi, dù ta có uống bạn cũng đành." Rồi nàng hô thật lớn: "Dạ dạ, dạ dạ, hãy nhi ở đây." Địch dân quát lên: "Tuyết mà lỡ xuống!" Thì cả Gia Gia cô cũng bị chôn vui Cũng muốn làm chết cả Gia Gia cô nữa chăng Câu nói này quả nhiên hiệu nghiệm Thủy Sanh lập tức im tiếng Nhưng rồi nàng lại nghĩ bản lãnh Gia Gia ta há phải tầm thường Trận tuyết lỡ vừa qua Mọi người quay đầu chạy trốn Lưu thừa phong bá bá dẫn xong vào hang Lưu bá bá đến được Thì Gia Gia ta cũng đến được Dù cho tuyết lỡ cũng chỉ chết ta là cùng Chứ gia gia ta không đáng ngại Lão ác tăng kia ghê gớm lắm Lão mà giết được lưu bá bá Thì ta muốn chết cũng không xong Đến đây đã hết hồi 26 Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây Hồi 27 Qua thiết cán ngộ sát, lưu thừa phong Thủy xanh nghĩ vậy rồi lớn tiếng hồ Gia gia Dạ dạ, Hài Nhi ở đây Ban đầu địch vân thấy nàng không lên tiếng Cho là nàng không dám hô nữa Không ngờ đột nhiên nàng lại la lớn Mà chẳng biết làm thế nào để ngăn cản Chàng ngẩn đầu nhìn lên Thấy quyết đao lão tổ đang chiến đấu rất hăng Với lão đạo lưu thừa phong Thanh quyết đao lé ra những tia sáng màu hồng thẩm Nhảy múa giữa dùng ánh tuyết trắng phong Lưu thừa phong đưa ra những chiêu kiếm tuy không màu lẹ, nhưng dường như vẫn giữ được cực kỳ nghiêm mật. Hai tay đại cao thủ tỷ đấu, ai hơn ai kém dĩ nhiên, nhãn ngoan của địch vân không nhận ra được. Chàng lại nghe thủy xanh không ngớt tiếng hô quán, nàng hết la gọi da da, lại la gọi, Biểu ca, biểu ca. Địch vân trong lòng bối rối liền quát lớn, Còn tiểu nhà đầu kia. Người mà không cầm miệng thì ta, ta cắt lưỡi người đi đó. Thủy xanh cũng không vừa quát trả. Ta cứ la gọi, ta cứ la gọi. Rồi nàng lớn tiếng hô. Dạ dạ, dạ dạ, Hài Nhi ở đây. Nhưng nàng sợ địch vân động thủ thật sự, liền đứng dậy, tay cầm một viên đá giữ mình. Sau một lúc, nàng thấy chàng vẫn nằm yên dưới đất, không nhúc nhích, chợt nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm. Tên tiểu ác tăng này đã bị ta cùng biểu ca cho ngựa xéo gãy chân. Nếu gã không được lão ác tăng kia ra tay cứu diện, thì đã bị biểu ca ta chém một nhát chết rồi. Gã đã không đi được, thì ta còn sợ gì nữa? Rồi nàng tự nhủ, ta thật là ngu xuẩn. Bây giờ lão sư già đang bận chiến đấu với lưu bá bá, Lão không thể phân thân về diện trợ tên tiểu ác tăng này, mà sao ta ta không giết gã đi? Nàng cầm viên đá dơ lên, tiến thêm vài bước, rồi nhằm luyện thật mạnh vào đầu Địch Vân. Viên đá lướt qua mặt chàng, đánh vào một cái, chỉ cách không đầy một tấc, rồi rớt xuống đất đánh bóp một tiếng. Thủy Sanh liền một phát không trúng, lại cúi xuống lượm viên đá khác luyện tới lần này nàng nhầm luyện vào bụng chàng, địch vân con người lại lăn đi, nhưng cái chân gãy cử động không linh hoạt, bị viên đá luyện trúng cẳng chân đánh chát một tiếng, chàng đau quá kêu rú lên. Thủy sinh cả mừng lại lượm đá toan luyện nữa. địch vân thấy mình chẳng khác con cá nằm trên thớt, để mặt người muốn chặt muốn mổ thế nào cũng được. Nếu bảy tám viên tiếp tục liện tới thì còn chi là tánh mạng. Chàng cũng lùm được một viên đá lớn, lớn tiếng quát. Ngươi, ngươi mà liện tới nữa, thì ta đập chết ngươi trước. Chàng thấy Thủy Xanh lại liện đá ra, rồi lăn mình tránh khỏi, rồi hết sức cầm viên đá trong tay, đáp lại. Thủy Xanh nhảy qua mé tả, viên đá lướt qua bên làm sức tai nạn khiến nàng sợ giật bắn người lên, không dám điện đá lại nữa. Thủy xanh quay về lượm một cành cây ra chiều, thuận thủy thôi chu đâm tới đầu dài địch vân. Kiếm pháp của nàng là một gia học uyên thâm, đã đến trình độ rất cao minh, tay nàng tuy cầm một cành cây mà ra chiêu linh động phi thường. Dù địch vân toàn thân lành mạnh cũng chưa phải là địch thủ của nàng, Chàng thấy cành cây của đối phương đâm tới, rồi nghiêng vai né tránh. Thủy xanh đã biến chiêu đâm vào trán chàng đánh chát một tiếng. Giả tỷ trong tay Thủy xanh cầm kiếm thật, thì Địch Vân đã mất mạng rồi. Cành cây đâm vào trán cũng khiến cho chàng đau đớn, cơ hồ không chịu nổi, nảy mắt mắt nảy đom đóm. Thủy xanh cất tiếng thoá mạ: "Tên tiểu ác tăng kia" Dọc đường ngươi hành hạ và khinh mạng bổn cô nương Bây giờ còn bảo cắt lưỡi bổn cô nương nữa Ngươi thử cắt đi cho bổn cô nương coi Nàng dơ cành cây lên quất xuống đầu xuống dai chàng véo véo Mỗi đòn roi quất xuống mình địch vân lại bắn máu tươi Thủy xanh vừa đánh vừa nhiết móc Người kiều tổ sự già già đến cứu đi Ta phải đánh chết tên ác hòa thượng này Miệng nàng nhiết mắng Tay nàng đánh thật mạnh, khiến cho uất khí chất chứa trong lòng cũng rơi đi được một phần. Địch vân chẳng có cách nào chống đỡ, đành dơ cánh tay lên bảo vệ mặt mũi. Trong khoảnh khắc, chàng bị đánh trên đầu, trên cánh tay, đến nát da rửa thịt, máu me bè bét. Địch vân vừa đau đớn, vừa kinh hãi đột nhiên chàng giận kinh lực, chụp lấy cây roi đánh trả một đòn. Thủy Tần kinh hãi, nháy lùi lại mấy bước. Nàng lựa một cành cây khác, toàn lại đánh nữa. Địch Vân trong lúc nguy nan nảy ra cấp trí, chàng chợt nhớ tới một phương pháp vô lại, liền la lên: "Đứng yên, đứng yên! Nếu người còn tiến thêm một bước, là ta cởi quần ra cho người coi." Miệng chàng la, hai tay chàng nắm lấy ống quần thủ thế như muốn tột ra tức khắc. Thủy xanh giật bắn người lên, dội quay mặt đi, hai má đỏ bừng, nàng nghĩ bụng. Tên ác hòa thượng này chẳng từ một điều gì là không dám làm, e rằng gã dám làm điều đê tiện để xỉ nhục ta. Địch vân lại la lên. Muốn tốt thì tiến đi năm bước, càng xa càng hay. Thủy xanh trống ngực đánh thành thịt, quả nhiên theo lời chàng tiến về phía trước năm bước. Địch vân cảm mừng thấy phương pháp vô lại của mình đem lại hiệu quả, chàng lớn tiếng hô: "Ta đã cởi quần ra rồi, người muốn đánh ta nữa thì quay lại mà đánh." Thủy Xanh càng kinh hãi hơn, nháy giọt đi một cái ra xa hơn trượng, không dám quay đầu lại, nàng ấn vào phía sau sườn núi tận đằng xa. Địch thực ra Địch vân chưa cởi quần, chàng nghĩ tới vụ này vừa bật cười. Là vừa than thân gặp toàn giận xui Vừa rồi Chàng bị trần đòn ít ra là Năm sáu chục côn Cẳng chân chàng bị đá liện trúng Gây thành thương tích Chàng đau đớn vô cùng tự nhủ Nếu ta không nghĩ ra được Kế sách hạ lưu Thì chắc đã bị thị đánh cho đến chết Rồi chàng lại than thầm Địch dân này Đường đường là đấng nam nhi Mà lại hành động hẹn hạ Thật đáng kinh bỉ Dù ta có bảo toàn được tánh mạng Nhưng sau này còn mặt mũi nào Trông thấy ai Chàng chú ý nhìn dách núi đứng dựng Thấy quyết đào lão tổ Và lưu thừa phong đã lên đến Nóc bờ giựt thẩm Và đang chiến đấu ác liệt Những mỏm đá ở dách núi lồi ra Nếu bước sảnh Là rớt xuống giựt sau Bảy tám chục trượng Xa trong tuyết bay phơi phới Đủ rõ tỏ hai người Đang chiến đấu kịch liệt Ai mà bước trợt chân xuống thì võ công cao thâm đến đâu, cũng phải tan xương nát thịt. Địch vân ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng hai người đã nhỏ đi nhiều, tay áo phất phơ, coi như hai vị thần tiên đang nhảy múa trong làng dân vụ. Địch vân nhìn không rõ, đào pháp kiếm chiêu, nhưng chàng cũng đoán biết cuộc sinh tử tồn vong của hai người có thể xảy ra trong nháy mắt. Bỗng nghe Thủy Xanh ở bên kia sườn núi lớn tiếng la gọi Dạ dạ, dạ dạ lại đây mau Nàng la gọi được mấy câu Thì đột nhiên ở góc đông nam có thanh âm khàng khàng cất lên hỏi Thủy điệt nữ đây ư Dạ dạ người bị thương một chút thì sẽ tới ngày Thủy Xanh nghe thanh âm Nhận ra đây là người thứ hai Trong bốn dị lạc qua lưu thủy Tên gọi qua thiết cán Nàng mừng thầm trong bụng Rồi lớn tiếng hỏi Quà ba bà, gia phụ ở đâu Lão già bị thương làm sao Địch vân la thầm hỏng bét, hổng bét Thì lại có thêm trợ thủ đến nơi Phèn này chắc ta không sống được nữa rồi Chỉ trong giây lát Lão già họ qua đã chạy tới Bên thủy xanh lão đáp lúc tuyết rửa một tảng đá từ trên ngon núi rớt xuống đụng vào đầu lục bá bá và và người phóng một chưởng đánh tảng đá để cứu lục bá bá tảng đá nặng quá làm cho cùm tay và và người bị thương một chút nhưng không có gì đáng ngại thủy sanh nói bên kia có một tên ác tăng gã đã cởi đã cởi vào bá bá ba bá, bá qua đó mà giết gã đi Qua thiết cán hỏi Được rồi, gã ở đâu? Thủy xanh trỏ về phía địch dân nằm Nhưng nàng sợ mình bất cẩn Sẽ phải ngó thấy thân thể lõa lồ của chàng Nên tay nàng trỏ Mà chân nàng lại đi về phía trước mấy bước Qua thiết cán toàn lại giết địch vân Bỗng nghe bốn tiếng choan choãn dàng lên Những tiếng kim thiết đụng nhau Từ trên đỉnh núi treo lèo dọng xuống Lão ngẩng đầu nhìn lên Thấy quyết đào lão tổ và lưu thừa phong, kẻ đao người kiếm, đang vào chiến Nhưng cả hai cùng không nhúc nhích Tựa hồ bị băng tuyết làm cho thân thể cứng đờ một cách đột ngột Nguyên hai nhân vật này gió công đều có chỗ sở trường khó lòng quyết thắng phụ Họ chiến đấu đến lúc hăng sai rồi đi vào cuộc tỷ thí nội lực Qua thiết cán đã biết Cuộc tỉ thí nội lực diễn ra đến trình độ này là nguy hiểm vô cùng. Một khi phần thắng bại thì bên thua chẳng chết cũng bị trọng thương. Lão tự nhủ, thằng trà quyết đào ác tặng, hùng mạnh như vậy. Dù hiền đệ chưa chắc đã chiếm được thượng phòng, ta không lên giáp kích thì còn đợi đến bao giờ. Tuy nhiên lão là nhân vật danh vọng cực cao trong võ lâm. Thực tình không muốn mang tiếng hai người liên thủ để chọi một. Có điều quần hào ở Trung Nguyên đã kéo cả đoàn rượt theo hai tên ác tặng ở huyết đào mồm. Vụ này rầm rầm rộ rộ, thiên hạ đều biết. Và cả chỉ cần làm sao trừ diệt được quyết đào tặng là thanh danh lừng lẫy có thể che lấp điều bất lợi về hai người đánh một. Lão liền xoay người ra phía sau dách núi đứng dựng chạy lên. Thủy Sanh trong lòng kinh ngạc lớn tiếng hỏi: "Qua ba ba, ba ba làm gì vậy?" Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, nàng đã tự tìm được đáp án. Qua thiết cán lặng lẽ trèo lên dãch núi, treo leo, không một tiếng động. Tay mặt lão cầm cây đoạn thương bằng thép nguyên chất, lão chống mũi thương vào vách đá, lấy đà nhảy một cái lên cao được hơn trượng. Lúc người lão hạ xuống Thì mũi thương lại chống vào chỗ khác Để tiếp tục nhảy lên Cách trèo núi của lão So với lúc vừa rồi Quyết đào lão tổ và lưu thừa phong Vừa đánh vừa trèo Dĩ nhiên còn mau lẹ hơn nhiều Ban đầu địch bơ nghe tiếng bước chân Của qua thiết cáng Đi không tới gần chỗ mình Chàng đã yên tâm được một chút Nhưng tiếp theo Chàng thấy lão tung mình nhảy lên vách núi Không nhìn được Bật tiếng la thất thanh Trời ơi! Lúc này trong lòng chàng Chỉ có một điều kỳ vọng duy nhất là Quyết đào lão tổ giết được Lưu Thừa Phong Trước khi qua thiết cán lên đến ngọn núi Rồi lão quay lại đấu giới một mình qua thiết cán Nếu không thế Thì hai người đánh một Quyết đào lão tổ nhất định sẽ bị thất bại Không còn nghi ngờ gì nữa Chàng lại nghĩ Lưu Thừa Phong và qua thiết cán Đều là anh hùng nghĩa hiệp Còn huyết đào lão tổ hiển nhiên là con người cùng hung cực ác, ta lại trong mong con người tệ hại đó, giết chết hảo nhân, thì hỡi thì ơi, thật là không phải. Chàng lại tự trách mình, lại lo cho mình trong lòng cực kỳ hỗn loạn, mâu thuẫn, giữa lúc ấy, qua thiết cán đã nhảy lên đến đỉnh núi. Quyết Đao lão tổ để hết tâm trí, tị thí nội lực với Lưu Thừa Phong. Lão gia tăng cường lực mỗi lúc thêm một tầng, khác nào sóng lớn trên biển cả, hết đợt này đến đợt khác. Lưu Thừa Phong cũng là một danh gia về môn Thái Cực, bình sinh lão nghiên cứu rèn luyện võ công theo đường lối dùng nhu khắc cương. Quyết Đao lão tổ phát huy nội lực ào ạt xô tới. Thì họ lưu chỉ dận nội lực theo đường vòng tròn để tiêu giải thế công cuồn cuộn không ngớt của đối phương. Lão lập thành thế hay giữ cho khỏi thất bại trước, rồi sau sẽ tìm cách chết địch thủ thắng. Quyết đào lão tổ tuy nội lực cường mạnh, nhưng cách biến thế của đối phương lại cao thâm không lường, nên cục diện ở vào thế dằn co đã lâu mà thủy chung không sao hạ được đối thủ. Cả hai người lão nguyên thủ nhất quên hết mọi vật bên ngoài. Nên biết lúc này cuộc thắng phụ thuộc chỉ khe nhau sợi tóc, ai mà phân tán tâm thần một chút liền để nội lực đối phương thừa cơ ào ạt xông vào là phải thất bại. Hoa Thí Cáng treo dắt núi chẳng phải tuyệt không phát ra tiếng động, mà cả hai người đều không hay biết. Hoa Thí Cáng thấy trên đỉnh đầu hai người phát ra luồng bạch khí, tức là đã phát uy nội lực đến tột cùng, lão không khỏi khen thầm trong bụng. Lão rón rén đi tới sau lưng Quế Đào lão tổ, giơ thương lên, dồn nội lực vào cánh tay. Mũi thương hào quang lấp loáng, kình phong rít lên, nhằm sau lưng nhà sư đâm tới. Hạng quang ở mũi thương do ánh tuyết phản chiếu, thành lấp loáng khiến cho quyết đao lão tổ đột nhiên tỉnh táo lại lão cảm thấy một luồng kình phong rất lợi hại đang phóng tới sau lưng lúc này thanh quyết đao trong tay lão giao nhau với thanh trường kiếm của lưu thừa phong muốn đẩy thêm về phía trước một tấc cũng khó khăn chứ đừng nói chuyện biến chiêu rút đao về đưa ra sau chống đỡ lão xoay chuyển ý nghĩ rất mau tự nhủ Đằng nào cũng chết Thì chẳng thà mình tự tử, tử Chứ không để chết về tay địch Lão liền hạ thấp người xuống Rồi nhảy chân chết ra ngoài Để gieo mình xuống giật thẩm Qua thiết cáng Đã quyết ý phóng nhát thương Đưa quyết đào lão tổ vào đất chết Bằng chiêu trung bình thường Tứ dì tần phục Kinh lực uy mãnh phi thường Ngờ đâu biến diễn xảy đột ngột Trong lúc tánh mạng Quyết đào lão tổ tựa ngàn cân Treo đầu sợi tóc Thì lão rớt xuống đánh ầm một tiếng Đồng thời Một tiếng sột khẽ gian lên Mũi thương đâm trúng lưu thừa phong Từ trước ngực xuyên qua sau lưng qua thiết cán Cố nhiên không thu chiêu về kịp Mà lưu thừa phong chẳng khi nào ngờ tới cử động này Quyết đào lão tổ rớt xuống mỗi lúc một gần chấm đất, lão quát lên một tiếng, dùng đào chém một nhát. Lão chưa đến ngày tận số, nhát đào chém trúng vào một tảng đá lớn. Quyết đào cố nhiên là cứng rắn, mà đá núi cũng cứng rắn. Tròn một tiếng vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe. Quyết đào lão tổ mượn thế chém đá đẩy người lên, tay trái lão phóng chưởng đánh xuống mặt đất binh một tiếng, băng tuyết dở tan tành. Tiếp theo, lão lăn người luôn mười mấy dòng, đồng thời xoay tay phóng trưởng cho sức rất nhẹ đi. Lão nổi lên tràn cười ha hả, đứng vững được ngày Đột nhiên, phía sau có tiếng quát, Còi đào đây! Quyết đào lão tổ nghe tiếng để phân biệt phương hướng. Người lão vẫn đứng nguyên không xoay lại, mà chỉ xoay đào chém tới đánh tràn một tiếng. Hai đào đã đùng nhau. Quyết đào lão tổ cảm thấy trước ngực chấn động, Thanh quyết đào trong tay suýt nửa tuột ra bay đi Lão giật mình kinh hãi, la thầm Nội lực người này ghê quá Lão quay đầu nhìn lại Thấy một lão già thân thể cao lớn Đầu tóc bạc phơ Tay cầm một thanh quỷ đầu đào sống dày Tướng mạo cực kỳ uy mãnh. Quyết đào lão tổ mới trao đổi một đao, Mà trong lòng phát sợ Trong lúc thẳng thốt Lão quên rằng mình đã tỉ đấu nội lực hồi lâu với Lưu Thừa Phong Kinh lực tiêu hao quá nữa rồi Lại từ trên cao nhào xuống Dùng đào chém đá Khiến cho tí lực mất thêm một phần Nếu là tay võ công kém cỏi, Thì xương tay chẳng gãy Cũng bị chấn động phủ tạng Và bị nội thương trầm trọng Lão ngầm giận chân khí Thấy Nguyệt đang điền ngấm ngầm đau Không đề tụ khí được nữa Lại nghe ở mé tả từ đằng xa Có tiếng người là Lục đại ca Tên dâm tăng này làm chết lưu hiền đệ rồi, chúng ta Người nói đó chính là Hoa Thiết Cán Lão ngộ sát lưu thừa phong Trong lòng bi phận đến cực điểm Chạy như bay xuống núi tuyết Chỉ quyết trí liều mạng với quyết đào lão tổ Thì vừa gặp lúc lão đứng đầu trong nam tứ lão Là lục thiền trữ đuổi tới Thành thế tả hữu giáp kích Quyết đào lão tổ Thấy Hoa Thiết Cán cặp mắt đỏ ngầu chống thương chạy tới. Lão nhìn nhận một mình lục thiên trữ cũng không chống nổi, bây giờ lại thêm một tay hảo thủ thì phèn này chắc chết. Lão nghĩ mình đã kiệt lực, trốn cũng không trốn thoát, chỉ còn cách dùng thủy xanh làm con tinh, khiến cho bọn địch sinh lòng, úy kỵ, không dám đánh rác. Lão cần nghĩ một lúc cho lại sức rồi sẽ liệu. Trong khoảng thời gian chớp nhón này, lão đang xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc, thì thấy lục thiên trữ giờ quỷ đầu đào lên chém tới. Quyết đào lão tổ dội lún thấp người xuống, đột nhiên chia ba đường chém hai đào. Lục thiên trữ thân thể cao lớn, hạ bàn vững chải, nhưng không thiện nghệ chạy nhảy, liền dung đào gạt phía dưới. Quyết đào lão tổ ra ba hư chiêu, nhưng hư mà có thật. Nếu lục thiên trữ đã gạt sơ hở, lão sẽ chuyển hư thành thực có thế giết người Xong thấy đối phương quét ngang giữ thế thủ Không có chỗ nào đánh vào được Lão xông về phía trước Khoa chân bước nửa bước Rồi đột nhiên nhảy lùi lại phía sau Lão thanh đông kích tay như vậy Thoát khỏi phạm vi bao phủ của quỷ đầu đào Quyết đào lão tổ tiếp tục nhô lên hụp xuống mấy cái đã chạy đến bên địch vân Lão không thấy thủy xanh đâu dội hỏi Con nhỏ kia đâu rồi? Địch vân đáp, thị ở bên kia. Chàng vừa đáp vừa trỏ tay về phía đó. Quyết đào lão tổ tức giận hỏi, Sao không giữ lấy thị, Mà lại để thị trốn đi? Địch vân ngập ngừng đáp, Đồ tôm, đồ tôm không giữ nổi thị. Quyết đào lão tổ phẫn nộ đến cực điểm, Lão vốn là người mang rợ hung tượng. Lúc này, cuộc sinh tử treo đầu sợi tóc, Lão càng nổi đóa dung chân đá vào lưng địch vân địch vân rơi lên một tiếng người chàng bay đi rớt xuống chỗ này là núi cao vòng quanh một hang sâu ngờ đâu trong hang lại có một hang nữa địch vân rớt xuống hang phía dưới thủy sinh nghe tiếng quay đầu lại thấy địch vân đang rớt xuống đáy hang nàng không khỏi kinh hãi lại thấy quyết đao lão tổ nhảy sổ về phía mình nàng càng bỡn biết giữa lúc ấy Đột nhiên bé hữu có tiếng người la Sành nhi! Sành nhi! Phụ thân nàng đã tới. Thủy xanh cả mừng lớn tiếng gọi Dạ dạ! Lúc này nàng còn cách phụ thân khá xa mà quyết đao lão tổ đã xông tới gần. Quảng gần, quảng xa lệch nhau không đầy ba trường. Giá tỉ Thủy sanh thấy phụ thân không lên tiếng la gọi tung mình dọt về phía lão ngay thì biến thành gần người nhà mà xa địch. Diễn biến này sẽ khiến cho giận mệnh của nàng khác hẳn. Vì nàng chưa đủ kinh nghiệm lâm địch, gặp lúc mừng rỡ, nàng lên tiếng hô quán, quên cả quyết đào lão tổ đang đuổi gấp. Thủy đại, lục thiên trữ và qua thiết cán, dây hai bên tả hữu, mắt thấy quyết đào lão tổ bị chẹt vào giữa. Nhưng nếu lão ác tăng tới sớm một bước, Nắm trước được thủy xanh Thì thành thế ném chuột Sợ giỡn đồ Tất phải tốn công nhiều hơn Thủy đại lớn tiếng hồ Xanh nhi Lại đây mau Thủy xanh tỉnh táo Co cẳng chạy liền Quyết đào lão tổ là thầm Không mất rồi Lão ngậm quyết đào vào miệng Cúi xuống hai tay chụp lấy hai vần tuyết Tay mặt liền về phía thủy đại, tay trái liền một nắm về phía thủy xanh, đồng thời người lão xô về phía trước. Thủy đại dung kiếm lên gạt mãng tuyết, chân bước chậm lại một chút. Mãng tuyết thứ hai liền trúng vào quyệt linh đại ở sau lưng thủy xanh, nàng liền té nhào. Quyết đào lão tổ phi thân dọc tới, nắm thủy xanh vào trong tay. Bỗng nghe tiếng gió rít lên dù dù, mũi thương chân chết đâm lại. Chính là chiêu thương của trung bình vô địch Hòa Thiết cán lão đã rượt tới. Hòa Thiết cán lỡ tay đâm chết nghĩa đệ Lưu Thừa Phong, trong lòng đau xót, hối hận đến cực điểm. Lúc này, lão chẳng kể đến tách mạng của Thủy sanh giận kinh lực vào hai cánh tay phóng thương đầm ra như gió. Đến đây đã hết chương Hồi 27, xin mời các bạn nghe tiếp Hồi 28 ở tiếp theo đây. Dưới làng tuyết thiên trữ uổng mạng Quyết đao lão tổ dung đao chém mục Nhát đánh choàn một tiếng Thanh quyết đao bật ngược trở lại Nguyên cây đoạn thương của hoa thiết cán Cả chui cũng bằng thép nguyên chất Bảo đao bảo kiếm không thể chặt đứt Quyết đào lão tổ tức giận dằn tục ừ, Tổ bà nó Lão chục thủy xanh lùi lại một bước Lục thiên trữ cầm ngang thanh quỷ đầu đào quát tới Ác Tăng không còn đường tiến về phía trước, vì đã bị cường địch bao dày. Lão chợt nhìn thấy địch vân ở đáy hang núi phía dưới bỗng ngồi nhõm dậy Lão động tâm lẩm bẩm: phía dưới tuyết động rất sâu, nên cả tiểu tử kia rớt xuống không chết. Lão liền cấp Thủy Xanh ngang lưng tung mình nhảy xuống. Thủy Xanh sợ quá thét lên lạnh lảnh, thì hai người đều rớt xuống vực thẳm rồi. Đấy vực tuyết đọng dày đến mấy chục trượng, phía dưới đã kết thành băng rắn chắc, nhưng trên mặt hãy còn mềm xèo như tấm đệm bông, nên hai người không bị tổn thương chút nào. Tuyết đào lão tổ từ trong đóng tuyết chui lên, lão nhìn kỹ địa hình, giọt lại đứng trên một tảng đá lớn ở cửa hang. Tay cầm ngang thanh đao, lão cười ha hả nói: "Ha ha ha. Cô dối." Thì xuống đây quyết một trận tử chiến. Tảng đá này ở nơi sung yếu trước cửa hang. Bọn thủy đại ở trên mà nhảy xuống. Nhất định phải đứt qua quyết đao lão tổ. Chỉ dùng đào lên nhẹ nhàng chém một nhát. Là người nhảy xuống bị chặt làm hai đoạn. Con người đang lơ lửng trên không. Thì gió công có cao thấp gấp 10. Cũng chẳng thể bay liện như chim. Để chiến đấu với lão được. Lục Thiên Trữ Qua Thiết Cán, Thủy Đại phải cực nhọc mới đuổi kịp quyết đào tăng Lại bị lão trốn thoát nên tức giận vô cùng Ba người liền tụ hội một chỗ thì thầm bàn kế giết địch Lục Thiên Trữ ngoại hiệu là nhân nghĩa lục đại đao Qua Thiết Cán, được người ta kêu gọi bằng trung bình vô địch Nổi tiếng võ lâm về môn trung bình thương Thủy Đại ngoại hiệu là lãnh nguyệt kiếm lưu thừa phong ngoài hiệu là nhu vân kiếm cả bốn người hợp xưng là lạc qua lưu thủy sự thật lục qua lưu thủy mới đúng nhưng lạc qua lưu thủy là một thành ngữ nên kêu bằng lạc qua lưu thủy cho tiện kể về Gió công chưa chắc đã phải lục thiên trữ cao thâm nhất một là tuổi lão lớn hơn hay là lão đã gặp cơ duyên rất tốt với người giang hồ, nên được đặt lên đầu bọn nam tứ kỳ. Lục Thiên Trữ tính nóng như lửa, ghét cay, ghét đắng những hành vi thương phong bại tục, đê hèn, bất nghĩa. Lão thấy quyết đao tăng đứng trên tảng đá lớn dịu dở dương quai, mà Thủy Xanh lại mềm nhũng tựa vào địch vân nên căm hận vô cùng. Lão chưa hiểu, Thủy sanh đã bị điểm nguyệt, không tự chủ được, cho là bản tính nàng không phải trinh liệt. Lọt vào tay bọn dâm tăng rồi, để chàng làm gì thì làm, chứ không phản đối. Trong cơn tức giận, lão lượm mấy viên đá luyện tới. Thủ kinh của lão đã trầm trọng, lại từ trên cao luyện xuống, nên luồng thế đạo cực kỳ mạnh liệt. Những tiếng bình, bình nổi lên gian dội cả dùng sơn cốc tuyết dưới đáy hang bắn lên tung tóe. Quý Đào lão tổ lún thấp người xuống, kéo địch dân và thủy xanh giấu vào phía sau tảng đá núi. Lúc này, lão đã tạm thời thoát hiểm, liền bóp phần căm hận địch vân, không muốn chàng bị đá liền chết mới giấu chàng đi. Lão đứng trên dền trên khối đá lớn, trở vào ba người Lục Hoa Thủy ngoát miệng ra mà hóa mạ. Mỗi khi đá liền xuống, lão lại nghiêng mình né tránh, khó mà đã thương lão được. Lúc này, lão mới nhìn đến Lưu Thừa Phong nằm thẳng cẳng không nhúc nhích trên sườn núi. Lão hồi tưởng diễn biến vừa qua, đoán biết qua thiết cán đã lỡ tay ngộ sát đồng bạn. Lão lại mừng thầm cho mình thoát khỏi kiếp giận. Địch vân thấy phía sau tảng đá dách núi lõm vào, Hiển nhiên là một đại sơn động, bên ngoài có phiến đá lớn như tấm bình phong. Trong động tuyết đóng rất mỏng, đúng là nơi có thể an thân. Địch vân thấy trên đầu có những khối đá rớt xuống không ngớt. Chàng sợ thủy xanh trúng đá bị thương, liền bồng nàng lên đặt vào trong động. Thủy sanh sợ quá la quảng, đừng đụng nhau ta, đừng đụng nhau ta. Viết đạo lão tổ cười rộ hô: <cười> "Hảo đồ Tôn, sư tổ già già ở ngoài này kháng cự địch nhân, người hãy hưởng diễm phúc trước đi." Bọn thủy đại ba người ở trên nghe rõ, tức muốn bể ngực. Thủy Sanh cho là địch vân toan làm điều tồi bại, nàng khiếp sợ vô cùng, nhưng nàng nhìn thấy quần áo chàng tuy chẳng được hoàn chỉnh cho lắm, song vẫn còn mặc y nguyên trên mình nàng nhớ lại vừa rồi chàng bảo cởi quần áo ra nên nàng sợ hãi phải bỏ chạy thì ra chàng đã lừa gạt thủy thanh nghĩ tới vụ này mặt nàng đỏ lên cất tiếng thóa mạ tên ác tăng lừa bịp kia mau chạy đi chỗ khác địch vân đem thủy thanh đặt vào động rồi liệu chừng đá không luyện tới nàng chàng liền chui ra hiện giờ đùi chàng bị gãy cẳng chân lại bị trọng thương Cất bước còn đi làm sao được, chàng đành gắn gượng bò lết mà đi. Hai bên cương trì đến quá nửa đêm, trời sắp sáng rồi. Khí lực của huyết đau tăng dần dần hồi phục, lão không ngớt tự hỏi. Ta làm cách gì để thoát ra thần được? Lão thấy võ công của ba địch nhân, người nào cũng tương đương với mình. Nếu dời khỏi tảng đá này Là mất lợi thế về địa hình Lão không còn cách nào Tránh khỏi vụ ba người hợp kích một Khi rời đi chỗ khác Đành đứng nguyên trên tảng đá Dung chân múa tay Diễn ra trăm thứ quái trạng Trào lòng địch nhân để tự an ủi Lục thiên trữ Thấy quyết đào lão tăng Đưa ra những quái tướng lại càng tức giận Lão chật nghĩ ra một kế Liền khẽ bảo thủy đại Thủy Hiền Đế Hiền Đế qua mé đồng Giả dờ trượt tuyết xuống hàng Rồi lão lại bảo qua thiết cán Qua Hiền Đế Hiền Đế giả dờ qua mé tẩy Để tấn công Dẫn dụ tên ác tăng kia rời đi chỗ khác Để tạ thừa cờ xuống hàng Thủy Đại đáp Phải đấy Nếu hắn không lại Ngăn cản, Thì bọn tiểu đệ xuống hàng thật Lão cùng qua thiết cán Đánh tay ra hiệu Chia đi hai ngã hành động Hơn trăm trượng Trong dùng phụ cận Chỗ nào cũng dách núi đứng dựng Nếu muốn trượt xuống hang núi Thì phải đi quanh một dòng tròn lớn Từ đằng xa quanh lại Quyết đào lão tổ Thấy hai người đi vòng qua hai bên Hiển nhiên tìm đường xuống hang Trong lúc nhất thời Lão không tìm ra được cách gì ngăn cản Bất giác lẫm bẩm không bát không bát bọn chúng đi đường vòng quanh tuy lộ trình xa một ít nhưng chỉ mất thêm giờ thời giờ họ xuống được lúc này mà mình chưa chạy còn đợi đến bao giờ chúng đi vòng tròn để giáp công thì ta cũng đi vòng tròn để tấu thoát lão thấy lục thiên trữ đang đưa mắt nhìn hai người xa ra cũng không báo cho địch vân hay lén lút rời khỏi hang Lục Thiên Trữ đột nhiên không nghe tiếng Lão quyết đào Lão Tổ kêu réo nữa Liền cúi đầu nhìn xuống Thì chẳng thấy tông tích đâu nữa Lão nhận thấy trên đất tuyết Có vết bàn chân đi về phía Tây Bắc Thì nghĩ thầm Bữa này Mà còn để ác tăng trốn thoát Thì Lục Hòa Thủy Tạm Quỳnh Đệ Còn làm người thế nào được Lão lớn tiếng hồ Qua Hiền Đệ Thủy Hiền Đệ đạt tần trốn đi rồi hai vị mau mau trở về qua thiết cán và thủy đại nghe tiếng hô hoáng đều quay lại lục thiên trở do giả đuổi người liền tung mình nhảy xuống hang núi lập tức người lão chìm xuống dưới làn tuyết sâu không còn thấy tông tích đâu nữa lúc lão nhảy xuống đã phong tỏa đường hô hấp nhưng thấy người mình không ngớt chìm xuống sau chân đạp tới đất rắn liền giận kình nhảy lên Không ngờ, đầu lão vừa chìa ra ngoài mặt tuyết, bỗng cảm thấy trước ngực đau nhói, lão bị địch nhân ám toán rồi. Người lão còn kìm xuống dưới đáy tuyết, dĩ nhiên không thể la gọi, lão liền dùng đao mau lẹ tuyệt luân chém tới. Lão cảm thấy chém trúng địch nhân, nhưng hiển nhiên đối phương không bị thương nặng, lão lại dùng đao chém nữa. Thủy Đại và Hoa Thiết Cán xoay mình trở lại, nhìn thấy dưới tuyết động đậy mà không thấy người. Chỉ trong khoảnh khắc, trên mặt tuyến, trắng có lẫn màu đỏ hồng, Thủy Đại la lên. Ngươi rồi, lục đại ca và tên ác tăng kia đang đánh nhau dưới làng tuyết. Hoa Thiết Cán đáp, đúng thế, tên ác tăng, tên ác tăng đó bị thương rồi. Thực ra lão chẳng có cách nào biết được là ai bị thương, lão mong thế mà nói vậy. Nguyên quyết đào lão tổ nghe tiếng lục thiên trữ hô quán, biết lão nhất định tung mình nhảy vào hang, liền quay lại ẩn dưới làng tuyết gần tảng đá. Lục thiên trữ đã võ công cao cường, lại lịch duyệt phong phú, muốn ám toán lão không phải chuyển dễ. Nhưng lúc này, lão từ trên cao mấy chục trượng nhảy xuống hang tuyết, Là một việc trước nay lão chưa từng trải Dĩ nhiên phải ngưng thần Để tụ chân khí, giận kịnh Chống đỡ cho khỏi bị thương Lão thấy quyết đau tăng hiển nhiên trốn mất rồi Ngờ đâu trong làng tuyết sâu Lại có địch nhân mai phục Thật là một trường hợp bất ngờ Lão là một nhân vật Giàu hạng nhất võ lâm ở Trung Nguyên Tuy bị thương ở trước ngực rồi Lão cũng đã thương được địch nhân Lão chém luôn ba đào Trong đám tuyết sâu, già lão biết hành tung quyết đau tăng như quỷ, chẳng thể lơ là trong nháy mắt. Bà nhát đau này lão nhắm mắt chém bừa, luồng kình lực không phải tầm thường. Quyết đau tăng bị thương rồi, phải gắn gượng chống đỡ. Lão lùi lại một bước, không ngờ phía sau chỗ đặt chân xuống tuyết chưa rắn lại, chân bước vào khoảng không lập tức chìm xuống. Lục Thiên Trữ còn biến ba đao liên hoàng Không để địch nhân kịp thở Hết ba đao liên hoàng này Lại tới ba đao liên hoàn khác Lục Thiên Trữ chém ba đao của mình Tấn công địch nhân Nhất định phải lùi lại phía sau Lão liền tiến lại đánh mạnh hơn Nhưng chân lão đột nhiên xa xuống Và người lão cũng chìm luôn Cả hai người đều là những cao thủ bậc nhất đương thời Tuy bị hãm vào trong vòng không vẫn kỳ dị mà tâm thần không hề rối loạn. Cả hai người mắt chẳng nhìn thấy gì, người đã ở dưới làng tuyết sâu thì đừng nói đến chuyện nghe tiếng gió để phân biệt phương hướng, cả công phu chiến đấu trong đêm tối cũng không dùng được. Có điều tâm ý hai người giống nhau ở chỗ, hễ chân đứng vào đất rắn là đều sử dụng đường đao pháp tinh diệu nhất của mình để chém tới. Lúc này Đầu người ngập tuyết đến hơn 10 trượng Trừ phi giết chết được địch nhân Không thì chẳng ai dám giọt lên trước Người nào trong lòng khiếp sợ Muốn trốn cho thoát nạn Là lập tức bị đối phương chém chết Địch bần nghe ngoài động Có tiếng hồ quán vang lên Một lúc rồi im bặt Chàng thọ đầu nhìn ra Chẳng thấy quyết đào lão tổ đâu Mà lại thấy làng tuyết trắng Bên tảng đá lớn đùng đình Không khỏi lấy làm kỳ lạ Sau khi nhìn nhận một lúc mới rõ dưới làng tuyết có người đang chiến đấu, chàng lại ngẩng đầu lên ngó thấy thủy đại và qua thiết cán, đứng bên sườn núi chú ý nhìn xuống hang, vẽ mặt ra chiều nóng nảy, chàng biết ngay hai người đang đánh nhau dưới làng tuyết là quyết đao lão tổ và lục thiền trữ. Thủy sanh rất quan tâm đến phụ thân, cũng thò đầu ra coi, thì thấy thủy đại và qua thiết cán đang để hết tâm thần nhìn xuống đáy hang. Nhưng quãng cách xa quá Trong lúc nhất thời nàng không dám la gọi Quà Thiết Cán và Thủy Đại Nóng lòng ra tay Diện trợ lục thiên trữ Mà không biết làm thế nào Thủy Đại nói Quà Nhi ca Tiểu đệ thử nhảy xuống coi Quà Thiết Cán dội cản trở đáp Không được đâu Tứ đệ mà nhảy xuống hố tuyết Thì đánh bằng cách nào Ở dưới đó không nhìn thấy gì Lỡ đánh nhầm lục đại ca thì sao Chính lão đã lỡ tay đâm chết người bạn thân, tình như cốt nhục, là lưu thừa phong, gây nên lòng hối hận suốt đời. Tình trạng này, dĩ nhiên Thủy Đại cũng biết, lão mà nhảy xuống dịch tuyết, thì ngoài cách kiếm, chém, bừa, không còn cách nào làm được để phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Lão chém quyết đào tăng, hay lục thiên trữ cũng vậy, Mà thôi Ngược lại Lão bị Quyết đào tăng Hay lục thiên trữ Chém trúng Cũng chẳng có gì Để phân biệt Nhưng bên mình Còn hai tay cao thủ Đứng chơi Mà để một mình Lục đại ca liều mạng Với quyết đào tăng Dưới đáy tuyết Cũng không yên lòng Thủy đại Nghĩ tới lục đại ca Vì cứu con gái mình Mới tới đây Hiện giờ Lão đang trải qua cơn nguy hiểm phi thường Mà hắn đứng trên cao Tự thủ bàn quang Càng nóng ruột Như đốt Hắn chỉ dặm chân xoa tay Mà không nghĩ được cách gì Nếu hắn nhảy xuống rồi Thì tánh mạng cũng không xong Vì nhảy xuống là phải gia nhập chiến cuộc Hơn nữa lão nhìn mặt tuyết lay động rung rinh Mà nhảy bờ xuống Không chừng lại đè trúng đầu lục thiên trữ Nên lão ngần ngại chưa dám hành động Tuyết trắng dưới hàng rung rinh một lúc Rồi dần dần yên lại Thủy đại và qua thiết cán Đứng ở trên sườn núi đã nóng ruột thì địch dân và thủy xanh ở trong động càng bồn chồn hơn, chẳng hiểu cuộc ác đấu với tuyết, ai thắng, ai bại. Cả bốn người ngưng thần nín thở, mắt nhìn chăm chăm xuống hang núi không chớp. Sau một lúc lâu, một chỗ tuyết từ từ gồ lên. Có người thò đầu ra, nhưng đầu cũng bị tuyết phủ trắng phau, trong lúc nhất thời không thể nhận ra được là tăng hay tục. Người này dần dần nhô cao lên, bây giờ mới nhìn thấy tóc dài và biết là lục thiên tử thủy sanh mừng quá khẽ reo lên địch vân tức giận hỏi làm gì mà nhận lên thế thủy sanh đáp sư tổ gia gia của người chết rồi cái mạng của người cũng chẳng được bao lâu nữa câu này nàng chẳng nói địch vân cũng biết rồi ít lâu nay chàng đi theo quyết đao tăng người ta thường nói Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bất giác, chàng đã tiêm nhiễm tánh tình nóng nảy ngang ngược của quyết đào tăng. Huống chi, lục thiên trữ đắc thắng là chàng tất lọt vào tay bà lão kia, chàng chẳng còn cơ hội nào để giải thích cho minh bạch. Địch vân trong lòng càng nóng nảy, lại càng ghét cay, ghét đắng thủy xanh, chàng quát lên. Người mà còn lắm miệng là ta giết người trước. Thủy sanh rung sợ không dám nói nữa, nàng đã bị quyết đao tăng điểm nguyệt không nhúc nhích được, thì địch vân tuy bị gãy chân, nhưng muốn sát hại nàng chẳng khó khăn gì. Lục thiên Trử thò đầu lên thở phì phì, lão cố sức cục cửa tựa hồ muốn bò lên khỏi hố tuyết. Thủy đại và qua thí cán đồng thanh hộ Lục Quỳnh, bọn tiểu đệ đến đây rồi! Hai người liền tung mình nhảy xuống Rồi lại ngôi lên để nhảy đến tảng đá Ở bên hàng núi Giữa lúc ấy bỗng thấy lục thiên trữ Lại hụp đầu chìm xuống dưới lòng tuyết Tựa hồ hai chân bị người kéo xuống Lão chìm xuống rồi không thò đầu lên Nhưng vẫn thấy Chẳng thấy bóng quyết nào tặng đầu Thủy đại và qua thiết cán Đưa mắt nhìn nhau ra chiều cực kỳ nóng nảy Vì thấy lục thiên trữ chìm xuống lòng tuyết rất cấp bách Mà tựa hồ thân pháp lão không tự chủ được Mười phần có đến 9 lão bị địch nhân ám toán Đột nhiên bỏm một tiếng Lại một cái đầu người từ dưới lòng tuyết chui lên Lần này cái đầu trọc lóc Chính là quyết đào tăng không còn nghi ngờ gì nữa Quyết đào tăng bật lên chàng cười hà hả Rồi lại hụp xuống Thủy đại cất tiếng thoá mạ Thằng giặc trọc đầu kia Lão cầm kiếm toàn nhảy xuống Thì đột nhiên một cái đầu lâu từ dưới lòng tuyết bay giọt lên Đây chỉ là cái thủ cấp đã lìa khỏi mình tóc bạc phơ Chính là thủ cấp lục thiên trữ Thủ cấp bay lên không mấy chục trường Rồi lại rớt bổm xuống mất tích trong làng tuyết Thủy xanh thấy tình cảnh quái dị Và rùng rợn này sợ quá suýt nửa ngất đi Nàng muốn bật tiếng la Mà cổ họng tựa hồ bị đút nút chặt không kêu ra tiếng Thủy đại vừa bi ai vừa phẫn nộ không chịu được gầm lên Lục đại ca Đại ca vì tiểu đệ mà bỏ mạng Tiểu đệ nhất định báo thù cho đại ca Lão tung mình toàn nhảy ra Qua thiết cán dội nắm tay lão kéo lại Hãy khoan Ác tầng ẩn mình dưới lòng tuyết Thế là hắn trong bóng tối Mà mình ngoài sáng Tư đệ nhảy ấu xuống Tất bị hắn ám toán Thủy đại nghĩ lại thấy lão nói đúng Liền nghẹn ngào hỏi Vậy Vậy làm thế nào bây giờ qua thiết cán đáp Lão ở dưới lòng tuyết Chẳng được lâu Sớm muôn rồi cũng phải ngồi lên Khi đó chúng ta sẽ hợp thủ liên công hạ lão Mổ ruột mồi gàng Tới hai vị huynh đệ Thủy đại nước mắt nhỏ giọt từ nhũ. Lúc này cần trấn tĩnh tâm thần, dẹp mối bi ai đại địch trước mắt, mà tâm thần khí động là không được. Nhưng mấy vị tình thâm như cốt nhục đã mấy chục năm mà nhất đáng một người bỏ mạng, lão làm sao dẹp nổi bi thương phát ra từ tâm khảm. Qua Thiết Cán và Thủy Đại nhận định chỗ quyết đao Tăng vừa thò đầu lên, rồi nhảy sang một tảng đá khác gần đó, sóng dai mà đứng. Hai người đã tiếp cận thạch động, trong đó có Thủy Xanh và địch dân ẩn mình. Thủy Xanh liếc mắt ngó trộm địch dân, nàng tính thầm trong bụng. Chờ phụ thân tới gần, còn độ mấy trưởng sẽ la lên để cho lão đến cứu kịp thời. Nếu la sớm quá, e rằng tên Tiểu Ác Tăng ra tay giết mình trước. Địch vân thấy thần sắc nàng hồi hộp, không định, cặp mắt láo liêng, đã đoán ra tâm ý. Đột nhiên chàng thở khò khe, làm bộ nhọc mệt, nhắm hai mắt lại. Thủy sanh không lo về phía chàng nữa, chỉ trong ngóng phụ thân. Đột nhiên địch vân chống hai tay xuống đất, tung mình nhảy giọt lại, đè lên lưng thủy xanh, chàng co tay mặt kẹt cổ họng nàng. Thủy sanh giật mình kinh hải, muốn la lên. Nhưng còn làm sao mà kêu thành tiếng được? Nàng cảm thấy cánh tay địch vân cứng như sắt đè lên cổ, đến nghẹt thở, bỗng bên tai nàng, nghe tiếng chàng khẽ nói. Người đừng kêu là, thì ta không đè chết người. Chàng nói câu này, đồng thời nới cánh tay một chút để nàng thở một hơi. Nhưng cánh tay cứng ngắt to lớn của chàng, thủy chung vẫn không rời khỏi làn da mềm mại trên cổ thủy xanh. Thủy xanh tức giận đến cùng cực, nàng nguyền rũa ngấm ngầm đến trăm ngàn điều mà chẳng làm gì được. Thủy đại, già qua thiết cá ngồi lôm khom trên tảng đá lớn, nhưng thấy trong hang tuyết chẳng có động tĩnh gì, đều rớt lấy làm kỳ. Hai lão không hiểu huyết đau tăng hít lộng cách nào mà ngâm dưới tuyết lâu thế được. Trong lúc hai lão cực kỳ bi thống và kinh ngạc, không nghĩ tới huyết đau tăng sinh trưởng từ thổi nhỏ ở nơi băng thiên tuyết địa bên tây tạng. Lão đã biết rõ tính chất băng tuyết, lão chuồng xuống đáy tuyết rồi lập tức dùng huyết đao khoét một lỗ lớn, dỗ tay mạnh xuống làm thành huyệt động, dưới động trống rộng để chứa không khí. Lão và lục thiên trữ đều là tay giỏ công cao cường, nhưng lão đã đấu với du thừa phong rất lâu, nên chân khí bị hao tổn thành ra thua kém lục thiên trữ. Lão phải ỷ vào động tuyết để thay đổi không khí, mỗi khi thấy trái tim đập mạnh, lão lại thò đầu xuống động, hít mấy hơi. Còn lục thiên trữ làm sao hiểu được cách này, phải ngưng thở hoài để đánh đến cùng. Tuy chân khí lão đầy dẫy, nhưng cũng chẳng thể bề giới quyết đào lão tăng thỉnh thoảng lại đổi hơi thở. Trường hợp này cũng giống như hai người đánh nhau dưới đáy nước, một người thỉnh thoảng ngồi lên mặt nước thở hút, còn một người ở dưới đáy nước hoài, thủy chung không ngồi lên được, thì ai được ai thua nghĩ ra cũng biết. Lục Thiên Trữ Sau khi bị nghẹt quá không chịu nổi Phải mạo hiểm thò đầu lên mặt tuyết để thở hà thể lão bị huyết đào lão tăng chém luôn bà nhát Rồi chết ở dưới đáy tuyết Thủy đại già qua thiết cán Càng chờ lâu càng nóng ruột Qua khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương Thủy chung vẫn không thấy tông tích huyết đào tăng đâu Thủy đại nói Chặt tên ác tăng đó bị thương Và cũng chết dưới đáy tuyết rồi Và thiết cán đáp Đại khái là như vậy Chẳng lẽ lục đại ca bị hắn giết Mà không chém lại được một vài đao Nguồn chi Ác Tăng đã chiến đấu với lưu huyền đệ rất lâu Và không phải là đối thủ của lục đại ca Đến đây đã hết hồi 29 Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 30 Ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn